Rất vui được gặp lại quý khán thính giả Trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya Được phát trên kênh Sống Truyện Ma Trong buổi nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay Nhân ngày mùng 1 Đầu năm mới Tết Nguyên Đáng năm 2026 Và thi xin kính chúc Tất cả quý khán thính giả Một năm mới Chúc cho quý bà con dồi dào sức khỏe Và khó khăn năm mới này sẽ được đẩy lùi hết Và may mắn sẽ mỉm cười với tất cả chúng ta Và chúc cho quý bà con Luôn luôn ngập tràn hạnh phúc may mắn, bình an Và trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay thì Thi xin mời quý bà con à, chúng ta cùng gặp gỡ một tác giả mới Và câu chuyện à, nhân ngày đầu năm này cũng là một câu chuyện à, mang cái màu sắc của Tết ha. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Tết có ma trong nhà Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi diễn biến câu chuyện nha Hoài là một cô nàng 25 tuổi chuẩn bị nhảy việc lần thứ năm kể từ khi gia nhập thị trường lao động. Hoài bắt đầu học đòi làm fangơ đua idol quốc nội sau khi xem xong một chương trình ca nhạc. Năm ngoái, cô đi cần xét của chương trình đó đến 7 lần. Triết lý sống của Hoài là hết lúa chúa lại băng hết tiền tiên lại cứu. Đi cần xét nhiều quá thành ra cô bỗng dở chứng Quyết tâm mua mic karaoke về nhà để học hát cùng idol. Và rồi Hoài phát hiện trong nhà mình có ma. Việc Hoài hát nhạc idol và việc phát hiện trong nhà có ma tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng thật ra lại rất rất liên quan. Bởi vì nhờ những buổi karaoke ầm làng ầm xóm ấy, Hoài mới thấy con ma đang ngồi co ro trong góc tủ rung lẫy bẫy. Nó khẩn khoản cậu xin Hoài hay khép cái miệng mình lại Cảm giác sợ ma còn chưa kịp dâng lên Hoài đã bị lời nói ngược đời kia Chọc cho bực cười Nghĩ đến lòng tự trọng của con ma Cô phải bịt miệng mình Nín không cho cười thành tiếng Hoài tự nhận mình xấu khổ Nhưng xem ra con ma còn khổ hơn Vì nó gặp phải một kẻ vía nặng như cô Con ma tự giới thiệu bản thân rằng tóm tắt cuộc đời và mục đích tồn tại của mình gói gọn trong mấy câu Tần Thanh không có nhớ tuổi đã quên mất quá khứ khi còn sống hiện tại dự định ở cái nhà này để ăn Tết Hoài nghe xong thì cứng hỏng cả hai đều hiểu mà chưa siêu thoát vì còn chấp niệm. nhưng với Thanh điều đó không quan trọng thứ còn mà quan tâm duy nhất là sự yên tĩnh đặc biệt trong dịp Tết Ngược lại với Hoài, một đứa cuộn idol quốc nội, thì Tết mà không được hát, không được mở nhạc cho cả xóm nghe, cũng chẳng khác gì tra tấn tinh thần. Quét xong bạn nhện trên trần nhà rồi đó. Một giọng nói u ám bất chật gian lên, kéo quài ra khỏi giọng suy nghĩ. Cảm ơn nha, còn ở nhà đó, nhờ bà lo luôn nha. Hoài nằm ường trên ghế phòng khách, bấm điện thoại tít tít, đầu trắng buồn ngứng lên. Thành là con ma hướng nội 89% Cảm thấy mình đã trở thành ô của cái nhà này Nhưng lại không có bằng chứng Sao vậy? Muốn nghe hát nữa hả? Hoài nhớn mày, Quay sang nhìn đống đen thùy lùi đang đứng trước mặt Đống đen lập tức rung rẩy, Chiếc chổi đang lơ lửng giữa không trung Rơi vạch xuống sàn Rồi tự động quét hì hục Mọi chuyện phải quay lại một tuần trước cho đến 23 âm lịch, xóm Hoài đã rộn ràng nhạc sống. Ban đầu chỉ là một nhà bậc, rồi hai nhà, sau đó cả xóm tha nhau mở nhạc. Trên lý thuyết, nhạc Tết làm lòng người dịu lại. Thực tế thì nhà Hoài bị tra tấn âm thanh suốt ngày đêm. Nhà cô nằm gần cuối ngõ, hai tầng cũ kỹ, lọt thẩm giữa dãy nhà cao hơn xung quanh. Tường nứt theo năm tháng, cách âm gần như bằng không sáng bolero, tối remix. Một đoạn nhạc bị bật đi bật lại đến mức ám ảnh. Giáp Tết bốn phía sập sình, mỗi nhà một thể loại, hòa thành bản đại hợp sướng hỗn loạn. Quen với cảnh đó, Hoài nảy ý ăn miếng trả miếng. Cô xăng seo một cặp mic karaoke, tính vừa dọn nhà vừa hát cho đã. Là phanger một năm tuổi nghề, cô cực kỳ tự tin vào khả năng bắt nhịp của mình. Sáng chủ nhật Pháo điện lách tách đầu ngõ Trẻ con tụ tập chơi ầm ý Mẹ hoài đi chợ sớm Để lại danh sách diệt Dài dằn dặc Cha mẹ cô sạch sẽ đến mức ám ảnh Còn em trai thì trái ngược hoàn toàn Phòng bừa bãi như cái chiến trường Phòng hoài giống ở tầng 2 Nhưng cô đòi chuyển xuống tầng 1 Lý do thật sự là gì suốt một tuần liền Đúng 3 giờ 15 phút sáng Cô đều giật mình tỉnh nhất Có đêm còn bị bóng đè, mơ chồng mơ bốn lần liên tiếp. Đến khi bật dậy thì đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 15 phút. Từ đó cô rén hẳn, ngủ tầng dưới thì yên, lên tầng 2 là lại dính cái giờ ấy. Trớ treo thay, phòng tầng dưới, tầng đầy nắng, nay tối âm u vì nhà bên xây thêm một tầng. Hoài phải bật đèn cả ngày. Đi ngang qua gương, cô thoáng thấy... Như có bóng đen lướt qua sau lưng Nhưng nhìn lại thì chỉ thấy cái tủ lạnh phản chiếu Cô tự trấn an mình Ma còn chưa thấy mặt Đã tự dọa mình sợ trước rồi Hoài, lau nhà chưa? Dạ, hôm qua con lau rồi Nay chỉ cần quét nhà thôi Ừ, làm gì thì làm Chứ tao thấy nhà dơ lắm rồi đó Sắp Tết rồi Dọn dần đi là vừa Dạ Năm nào cũng vậy Mẹ Hoài tự ôm hết việc vào người Rồi quay sang kêu thang Hãy không vừa ý là bắt đầu bài ca quen thuộc Nào là việc gì cũng đến tay con này Chẳng làm được việc gì ra hồn Bụng rửa chén không thèm đổ rác Miệng thì kêu khổ Tài vẫn thoang thoát chuẩn bị đồ Tết Cất bưởi bà ngoại cho vào gầm trường Mua nem chua Ủ thịt heo sẵn để mời họ hàng Những việc ấy đã thành thông lệ Hoài cũng nghĩ Tết này chẳng kháng Tết xưa vẫn chưa chúng số, vẫn chưa thành phố bà. Cô không hề hay biết có thứ gì đó đã lặng lẽ len vào nhà. 10 giờ sáng chủ nhật, Hoài vào bếp phụ mẹ nấu cơm. Mẹ đứng nấu chính, cô chỉ làm mấy cái việc lặt vặt. Mẹ chỉ vào rổ rau sống ở dưới đất, bảo cô lặt rửa. Hoài gật đầu, bưng rổ rau ra sân, tay vẫn dính chặt lấy cái điện thoại. Cô bật tấp tắp Nghe chuyện audio. Ngày trước còn chê truyện tổng đài não tàn. Giờ lại nghe đến nghiện. Nguyễn Như Yên, tôi sẽ không tha cho cô. Nguyễn Thị Đữ, đừng tưởng được lục giang sáo yêu thích. Thì tôi không dám động vào cô. Quân tử trả thù mười đám chưa muộn. Tai Hoài lật sao thoang thoát. Miệng cười ngoác đến tận mang tay. Đúng lúc đó sau lưng cô, một cái bóng đèn lấp ló. Thân hình nó rung rẩy khi nghe đoạn thoại phát ra từ điện thoại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hoài quay phát lại, nhưng sau lưng trống không, cảm giác lạnh lẽo cũng biến mất. Hoài nhíu mày cô biết rất rõ lúc nãy có thứ gì đó đang nhìn chầm chầm vào sau ớt mình. Chị Hoài, mẹ hỏi chị rửa rau xong chưa? Sắp xong rồi. 13 giờ chiều Chủ Nhật Cơm nước xong xuôi Hoài phi về phòng nằm quệch xuống giường đang đứt điện thoại cười khàn khặt Cô bỗng nhận ra Có gì đó khác lạ Ngăn bàn đối diện trường Nơi cô nhét đầy quà idol Hôm nay được sắp xếp gọn gàng Đồ vật sắp theo kích cỡ Màu sắc nhạt dần sang đậm Hoài không thích ai động vào đồ mình Cô ngồi bật dậy kiểm tra Nhưng chẳng thiếu món nào nghĩ một lát, cô đoán chắc cha thấy bừa nên dọn giúp. Hợp lý, Hoài không nghĩ thêm. Cô lại nhảy lên giường, bắt đầu mò mắm dụng mít karaoke. Một lúc sau khi thành thạo, cô mở ngay bài karaoke của chương trình mình yêu thích. 14 giờ 30 phút Chủ nhật. Hoài máy mê ca hát, hoàn toàn không nhận ra cái bóng đen đang đứng ngay sau lưng. Chốt cửa bật ra. Cánh cửa phòng từ từ mở vào trong. Hoài quay phát lại. Trước cửa trống không. Chỉ có cánh cửa vẫn đang chậm chậm trôi. Không khí trong phòng trùng xuống. Nhạc nền vẫn ngân đều bên tay. Lông tay Hoài vẫn đứng. Đúng lúc đó, mẹ cô xuất hiện ở cửa. Bà chép miệng, chẳng buồn nói gì. Hoài thở vào. Cô không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ hết tiền. Sự xuất hiện của mẹ... Kéo cô về thực tại Dù vậy mồ hôi tay Vẫn ướt đẫm cái mít Phòng mày bí lắm đó Mở cửa ra cho nó thoáng đi Hoài gật đầu Gần đây cô cũng thấy người mệt mỏi vô cớ tay chân hay xuất hiện Mấy vết bầm không rõ nguyên nhân Qua Tết mua cái máy lọc không khí đi Phòng này ẩm thấp quá Nhắc cha mày sơn lại cái tường luôn Con nói rồi Cha nói mấy bữa nữa mới mua sơn Ừ Mấy cha con mày tự sắp xếp đi Nói rồi mẹ Hoài khoác áo đi qua nhà bà ngoại Dặn hai chị em ở nhà lo cơm chiều Hoài gật gù cho qua Học hát xong Cô quyết định cầm mic ra phòng khách Với một tiếng đồng hồ làm ca sĩ bất đắc dĩ Hoài cảm thấy mình đã đủ tự tin Để cho cả xóm cùng thưởng thức giọng hát Tiếng chuông đồng hồ báo thức gian lên Hoài giật giờ mở trong chăn tìm điện thoại để tắt chuông Lúc này cô mới giật mình nhớ ra Tối qua quên cắm sạc Thế nhưng khi nhìn vào màn hình pin lại hiển thị 100% Hoài ngẩn người Cô không nhớ mình đã cắm sạc lúc nào Vừa đặt chân xuống giường Hoài dẫm phải thứ gì đó Vừa mềm vừa cứng Cô giật mình rụt chân lại Cúi xuống nhìn Nên nhà trơn bóng lạnh ngắt Chẳng có gì cả Cô tự trấn an mình Chỉ là chưa tỉnh ngủ Nhưng khi vừa khép cửa bước ra ngoài Dưới gầm giường Bóng trồi lên một khối đen Ngân tụ rồi phình to ra Trước khi tan biến trong vài giây Từ bếp ra phòng khách Hoài lại thấy một dệt đen Dục qua cầu thang Dưới mắt nhìn kỹ Cô chỉ thấy bóng đèn led nhấp nháy Kêu rè rè khó chịu Hoài đi đến kết luận Trong nhà có mà Dù dốn theo chủ nghĩa duy vật Cô bắt đầu thấy niềm tin của mình lung lay Mỗi lần bước vào trong phòng ngủ Cô đều cảm thấy không khí bị nén lại Như có thứ gì đó đang lặng lẽ hình thành trong một góc tối Sáng thứ hai trôi qua nhanh chóng Trước khi đi làm Hoài lén hỏi cha dạo này sức khỏe thế nào Có khi phải mua máy lọc không khí sớm á, phòng con bí lắm, con ngủ không có được. Qua Tết rồi mua, giàu tiền đâu ra? Cha vào phòng mày cũng thấy ngột ngạt đó, ráng chịu chút đi. Cuộc trò chuyện kết thúc, cô xách túi cơm leo lên con chiến mã, rồi phóng dèo ra ngoài. Không ngoại dự đoán, cha cô cũng cảm thấy phòng bí bách. Sáng nay mẹ hoài kéo cô ra nói riêng hối hai cha con mau mua máy lọc không khí. Bà thang trong người mệt mỏi, đầu óc quay cuồng mỗi lần bước vào trong phòng là tay chân rã rời. Miệng nói thế, nhưng hành động lại bán đứng tất cả. Sáng sớm bà đã ra chợ mua qua quả về để thắp nhang cho tổ tiên. Tối đến, ban đầu chỉ là cảm giác không khí trở nên nặng trĩu như thể không gian trong nhà bị bóp chặt. Rồi dần dần, thứ gì đó, có hình có dáng, cái ghế dịch nhẹ, cánh cửa rung lên, tiếng cọc khô khốc giang lên giữa đêm tĩnh mịch, khiến da đầu người ta tê dại. Mọi thay đổi dù nhỏ nhất đều không thoát khỏi mắt hoài. Chẳng qua cô vẫn đang chờ, chờ một cơ hội. Những lần hoài chạm phải thứ không sạch sẽ ngày một nhiều. Có lần nửa đêm chơi điện thoại xong, cô mò xuống giường đi vệ sinh, giờ bật đèn phòng tắm. Hoài chết đứng Ngay sát cửa là một cái bóng đen kịch Cao hơn cô cả cái đầu Đặt quánh Không thấy mặt mũi Cô chưa kịp hết Thì cái bóng đã lủi đi nhanh như con chuột Lần khác Khi cuối lau gầm giường Cây chổi vừa thọc vào Hoài thấy một mảng đen co rúm Nép sát gốc giường Nó động đậy rồi biến mất Để lại cái khoảng trống lạnh ngắt Hoài ngã bật ra sau Tiêm đập thình thịt Tay chân bụng rũng Miệng cứng đợ Không chỉ một lần Mỗi lần chỉ thoáng qua Nhưng đủ để cô nhìn rõ hình dáng cái thứ kia Nỗi sợ như con rắn quấn quanh Từng dòng một Siết chặt lý trí Hai đêm liền Hoài bị mất ngủ Nằm tràn trọc Hình ảnh cái bóng ám ảnh đầy trong đầu Đi làm đã mệt Tối lại không yên Cô chống người ngồi dậy Mở tủ lấy quần áo Và cơ hội cuối cùng cũng đến Trong tủ quần áo của cô Có một đống đen bùi nhùi đang trốn Giữa bao nhiêu chỗ không chui Nó lại chọn đúng tủ của cô Lãnh thổ bị xâm phạm Sợi dây lý trí cuối cùng đứt vật Hoài xoay người Rút vắt con dao phai Giấu dưới đầu giường Dùng tay chém thẳng vào khỏi đen à, Đừng chém Giọng nói lạnh ngắt vang lên cùng tiếng gió rít lưỡi dao khựng lại dừng đúng lúc chỉ còn cách cái khối đen dài phân hoài đứng sững tay siết chặt cái cán dao mồ hôi rịn ra đầy lòng bàn tay khối bóng rùng lên hình dáng thân người lờ mờ hiện ra rồi dội vàng lưỡi khỏi tủ chui tọt vào góc phòng còn ma rúng ró trong góc linh thể rung rẩy ở đâu thì về đó đi đây không phải là nhà của mày Xin lỗi. Tôi tôi tôi xin lỗi. Còn ma lắp bắp, cái bóng dường như co lại, tóc dài rũ rượi chỉ cao đến bụng cô. Nó nép sát gốc tường không dám bước ra, liên tục xin lỗi, giọng rùng run như sợ nói to sẽ bị chém thật. Hoài Cao mày, cô chưa từng thấy con ma nào đi hồ người xong lại đứng góc phòng xin lỗi cả. Nghe chẳng khác gì Tụng Kinh. Tôi... tôi có thể làm việc nhà Tôi chưa dùng phép di chuyển đồ vật thành thạo Nhưng mà tôi sẽ cố Nếu như cô không tin Tôi có thể làm ngay bây giờ Khoan đã Bà có chắc mình là ma không vậy? Ma nào cũng nhiệt tình thế hả? Tôi... tôi chỉ muốn chuột lỗi thôi Trước đây ở mấy nhà khác Họ không có nhìn thấy tôi Ồ, vậy thì trách tôi rồi, trách tôi gì nhìn thấy bà Còn ma dội lắc đầu Không, không phải Hoài xoa tráng, kiên nhẫn trong người cô đã sắp cạn sạch Còn ma lén quan sát sắc mặt hoài Thấy cô trừng mắt, nó lập tức im bặt. Cứ căng thẳng là nó lại nói lắp. Đến ma khác cũng không buồn trò chuyện Chờ nó nói hết một câu đủ để người ta đánh xong ba gián bài Hoài liếc quanh phòng Nếu còn đứng đây nói chuyện với một con ma tay lại cầm dao phay, Chắc cha mẹ sẽ nghĩ cô điên thật Con ma nói là làm Sắn tay lên giúp Hoài làm việc nhà Nó quét nhà Quét rất nghiêm túc Từng nhát chổi đều đều Đùng đưa theo nhịp Gọn gàng đến mức Hoài suýt cảm động Gánh nặng tưởng chừng sắp rơi Cho đến khi cô phát hiện toàn bộ rác được quét dồn vào một góc tường, ngay cạnh bàn thờ. Hoài mỉm cười, hít sâu một hơi. <cười> Đủ rồi. Tối hôm đó, con ma đứng lấp đó sau cây bưởi. Chờ mọi người đi hết. Nó mới bay ra đứng cạnh Hoài. Cô dịch sang một bên nhường chỗ. Con ma không nói gì, bắt tay luôn vào việc. Dẻ rửa chén bay lơ lửng chậm rãi trượt qua từng chiếc chén nhưng mỗi lần tay nó chạm vào mở trong chén lập tức đông cứng gặp lạnh thì mở đông cộng thêm hơi lạnh từ linh thể, khiến cả chồng chén sứ lạnh ngắt Hoài vừa chạm vào đã phải rụt tay lại cảm giác như sờ vào sô đá giữa thời tiết 10 độ đầu ngón tay Hoài ửng đỏ ánh mắt uất hận bắn thẳng về phía con ma con ma lùi lại nửa bước tôi Tôi chỉ muốn giúp. Giúp kiểu này thì thôi đi. Cảm ơn đàn ấy nha. Quét nhà không xong, rửa chén cũng hỏng. Hoài đành giao cho con ma Việt túi mấy chậu lan cha cô treo trên tầng. Cô đổ đầy nước vào bình đưa cho nó. Vì mới tập di chuyển, tay con ma cầm bình còn cưỡng gạo. Chưa kịp tưới cả bình nước đã rơi quệt xuống đất, ụp thẳng vào chậu lan. Nước tràn lên láng khắp sàn hoài nhìn chậu lan yêu quý của cha ngập nước, bất lực quay sang con ma. Này, bà có chắc là đang giúp tôi không vậy? Tôi, tôi mới học di chuyển cho nên chưa có làm được mấy động tác phức tạp. Nín! Tránh ra đi! Để bổn cung tự làm. Đúng là việc của mình thì mình làm, chẳng nhờ giả được cái tích sự gì. Cậu cúi xuống dọn bãi chiến trường, rồi bất chợt ngẩng phát lên, Hất hàm gọi con ma. Ê, bà có sợ tỏi không? Chưa đợi trả lời, Hoài ném thẳng một củ tỏi về phía nó. Củ tỏi bay dèo tạo thành đường công hoàn hảo rồi rơi phịch xuống đất. Còn ma theo phản xạ né sang một bên. Sợ hả? Không, nhưng tỏi nồng tôi không thích. Hoài gật gù, nhìn chầm chầm cái đầu tóc che kính mặt của nó. Mà bà che mặt làm gì Tính dọa ai Hay sợ tôi thấy mặt rồi trụ ẻo Không Không phải Tôi không quen Tôi sợ ánh mắt của mọi người Thấy trong nhà này Còn ai thấy được bà không Hay là chỉ có mình tôi Tôi Tôi, tôi không biết ờ, Lúc có lúc không à, Chút nữa tôi đi đốt nhan Phải mét ông bà Nói trong nhà có ma à, Đừng đừng đừng Tôi giấc giả lắm, mới trốn được ông thủ địa đó. À, cư trú bất hợp pháp ha. Thế tôi càng phải báo. Bà ở lâu, âm khí ảnh hưởng sức khỏe mẹ tôi thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Tôi, tôi đã thua nhỏ hết mức rồi. Với cô nặng, cô không có bị ảnh hưởng. À, vậy là tôi chưa âm thịnh dương suy là nhờ bản thân tôi hả? Nhưng mà tránh xa mẹ tôi ra nha. Mẹ tôi mà thấy bà là mời thầy về làm lễ liền đó. Sao cô không đuổi tôi đi? Tôi đuổi bà, thì bà có đi không? Không. Đó, còn hỏi làm gì? Ban đầu, Hoài cũng sợ ma. Nhưng vài ngày sau, cô nhận ra con ma còn sợ cô hơn. Tưới cây xong, Hoài lôi cặp mít rô mới mua ra. Cô rủ cả nhà nhưng không ai hát. Em trai cắm đầu chơi game, cha mẹ thì ngủ sớm. Cô bật nguồn chỉnh âm. Âm thanh đầu tiên gian lên đủ khiến cả nhà rung nhẹ. Hoài tái mặt dội chỉnh nhỏ lại. Nhạc sập sình vừa đủ dội vào bốn bức tường. Còn ma chết lặng trong phòng khách. Từng nhịp bass như dùi trống nện thẳng vào linh thể nó. Hoài hít sâu bắt đầu cất giọng. Lời không sai nhưng nhịp lệch, phô, chênh. Gói gọn trong hai chữ không hay. Mỗi lần cô lên cao Linh thể con ma lại co rúm Như bị bóp chặt Nó lùi dần, lùi dần Cuối cùng chui tọt vào tủ quần áo Cúi gầm đầu, bịch chặt tay Dù ít Giọng hát nhiều heo rống của Hoài Xuyên thẳng vào ý thức Linh thể con ma lúc giãn, lúc méo Rung lẫy bẫy Như thể chỉ cần nghe thêm 5 phút nữa Là nó sẽ tan biến Bên ngoài Hoài càng hát càng sung Nhắm mắt lắc lư đắm chìm trong cái chip moment với idol. Trong tủ con ma nghiến răng ken két, nó không chịu nổi nữa. Một tiếng gõ rất nhẹ vang lên từ phía tủ thờ. Hoài giật mình quay sang. Ồ, tiếng gì vậy? Âm thanh rõ hơn. Hoài nhíu mày, không cần nhìn cũng biết là ai. Tiếng gõ tiếp tục vang lên theo nhịp nhạc. Hoài cười khổ, muốn hát chung mà. Cô tiếp tục quẩy, con ma gõ điên cuồng càng gõ càng thấy sai. Nó lờ mờ hiện bên cạnh hoài, quay thở dài. Nãy bà gõ lệch nhịp đó. Còn ma há hóc mồm, bỗng dáng biến mất lại chui vào trong tủ. Lần này gõ đúng hơn, nhưng vẫn lệch. Bà bị điếc nhịp hả? Hoài âm bụng cười, con ma quê đến mức muốn động thổ. Tính hồ người ta, ai ngờ bị chơi lệch nhịp. Từ sau khi chết Đây là lần nhục nhất Hoài hát xong tắt mít Ê tôi chưa biết tên bà đó Còn bà không hiện ra Từ đâu đó gian lên giọng lạnh lùng tần Thành Không có nhớ tuổi Đã quên mất quá khứ khi còn sống Thành không biết vì sao Mình lại xuất hiện ở đây Chỉ là đi lạc Thấy nhà này ban ngày vắng Tối mới có người về nên chọn làm chỗ ở tạm Những năm trước đi nhờ nhà người khác Đều có chuyện Còn nơi này đến Tết Chắc cũng không ồn ào Thanh cò rò trốn trong tủ Hai tay vẫn bịt chặt tay Tóc dài xỏa xuống che gần hết mặt Nếu không biết đây là ma Cô còn tưởng thằng nào đang trốn nợ Trong nhà mình Bà sợ tiếng ồn hả Sợ đông người Sợ Tết Với mỗi một câu hỏi của hoài Thanh đều gật đầu Đến cầu cuối thì thanh gật mạnh hơn May mà không rơi xuống Hoài im lặng một lúc Nhìn kỹ con ma đang thu mình trong tủ Có giả nó rất thích trốn trong tủ Đúng là một sở thích đặc biệt Tiếng nhạc gian lên đều đều bên tay như nhắc nhở Tết đang đến rất gần Quả ra với một số tồn tại Tết lại là cơn ác mộng Hồi nhỏ Hoài thấy Tết rất vui Lớn thêm một chút áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng tất dần chẳng còn háo hức như xưa Thôi được rồi Hôm nay hát dạy đủ rồi Thanh thở vào Linh thể giãn ra trông thấy Nhưng Hoài dơ mít khua khua Trước mặt nó Nhưng mà bạn hiền à Tạm thời thôi đó Thanh cạn lời Linh thể vừa giãn ra lập tức co rúm. Kiếp nạn của Thanh Chỉ vừa mới bắt đầu Hoài rất ghét ai động vào đồ của mình sau mấy ngày quan sát, Thanh Càng chắc chắn về điều đó, vì thế nó bắt đầu dọn phòng. Kệ sách được xếp lại gọn gàng, tủ giày phủ bụi được lau sạch, đống mỹ phẩm ít dùng cũng được sắp xếp ngay ngắn. Căn phòng vốn hỗn loạn có trực tự của Hoài sau một lượt càng quét, đã thay đổi hẳn. Thanh tự ý di chuyển đồ đạc, mông Hoài tức điên lên, đây là cách trả thù mà nó nghĩ ra tối hôm qua. Trái với mong đợi của con ma, Hoài bắt đầu nghi ngờ kẻ đang ở nhờ nhà mình, hơi thiểu năng. Nếu không sao lại nghĩ ra cái kế hoạch trả thù ngược đời đến như vậy? Đúng là Hoài không thích ai động vào đồ mình, nhưng cách sắp xếp của Thanh lại giống y hệt cái thói quen của cô. Thế là Hoài chẳng buồn bày biện lại, cô nằm ườn trên giường, chống tay nhìn con ma bay qua bay lại trong phòng như con chim vậy. Quá ra đây là cái cảm giác có ô xin Cô cười thầm Hôm qua chỉ có Hoài hát karaoke Hôm nay cô rủ thêm được Cả cha lẫn mẹ Hai người đang ngồi ngoài phòng khách Cất giọng cao Gần Tết cả xóm mở karaoke nhiều hơn Đúng 10 giờ Mọi nhà đồng loạt tắt đèn Ai cố hát sẽ được công an xuống nhắc nhở Thậm chí là phạt Vì ô nhiễm tiếng ồn Tối hôm sau Hoài lại lôi mít ra hát Hôm nay là bài tủ Nhạc vừa lên cô nhắm mắt cất giọng Đến bài thứ ba Hoài chán Karaoke phải đông người mới vui Cô lũi về phòng lướt tấp tấp. Hoài ơi Phơi quần áo đi Máy giặt xong rồi đây kìa Hoài xị mặt oải dạ một tiếng Cô bưng sọt quần áo Vừa phơi vừa mở karaoke luyện giọng Cô hát hay đó Giọng nói bất ngờ vang lên Khiến Hoài giật thoát Theo phản xạ đắm thẳng vào mặt con ma Thanh ôm mặt bắn vào góc phòng Đừng có tự nhiên nhảy ra như vậy Sợ tôi sống lâu quá hay gì Con ma xin lỗi Hoài xua tay Nể tình bà khen tôi á, cho nên tôi tạm tha đó Về phòng đi Mẹ tôi ngoài kia Thanh dội chuồng đi Hoài tiếp tục vừa hát vừa phơi đồ Xong xuôi cô chuyển sang quét nhà Cậu em trai khẳng cổ vẫn không giúp chích khỏi cái máy tính Nên cô đành tự làm Cái chổi vừa luồn với gầm giường Đã chạm phải vật gì đó cưng cứng Quài cúi xuống Thanh nằm dán sát sàng Miệng phát ra mấy tiếng cầu xin năng nỉ Cô đừng hát nữa Ô cái bạn này mắc cười ghê ha Vừa khen mình hát hay giờ lại kêu đừng có hát Bạn không thương mình rồi Thành ấp úng mãi Vẫn không nói xong Tiếng pháo qua đột ngột như sấm sét xé ngang bầu trời. Thành Dật bắn mình, linh thể co trúng, lùi thẳng vào trong. Bên ngoài tiếng cười đùa của đám trẻ con vang lên rộng rã. Linh thể con ma rung theo từng nhịp cười, mời dần đi. Hoài nhướng mày, để kiểm chứng suy đoán, cô đưa tay ra định chạm vào thanh, Nhưng khi đầu ngón tay còn cách linh thể vài cm, con ma bỗng kêu ré lên. Đồ đạc trong phòng rơi loãng xoảng xuống. Hoài xoa tay, Đau đầu vì tiếng hét. Bực mình cô cầm điện thoại bực chú đại bi rì mít. Còn bà khóc không ra nước mắt. Đến lần gặp thứ 12. Nó trường tới cầu xin hoài tắt nhạc. Không chịu nổi tra tấn gấp đôi thế này. Ma mà sợ pháo. Sợ tiếng ồn. Sợ đóng người. Nói chuyện dài ngày thanh cũng mạnh miệng hơn. Sao? mà thì không được hướng nội hả? Hoài gật gù. tay liên tục bật nhạc âm thanh gian giọng khắp phòng xuyên thẳng vào màn dĩ thanh. Cô độc ác lắm. địa ngục không có chứa nổi cô đâu. Thử nói lại lần nữa coi. Thanh im bặt, lắc đầu ngoài ngoại. Hoài thở dài nằm giật ra giường nhìn trân trân lên trần nhà. Thanh lặng lẽ bay lại gần, thỏ thẻ. Cô lau bàn làm việc đi. 10 phút nữa, mẹ cô vào kiểm tra đó. Hoài kéo chăn quay lưng không buồn đáp, không thuyết phục được Thanh đành cung cúc dọn phòng Hoài nằm im Nghe tiếng rên rỉ khe khẽ của con ma Cô bực mình nghĩ thầm Đã sợ người hướng nội Lại còn mắc chứng OCD Hoài mở mắt Thấy Thanh dịch chai dầu tẩy trang vào đúng trong góc tủ Chuẩn xác một góc 90 độ Nè buộc tóc gọn lại đi rồi muốn làm gì thì làm Cô thấy tôi rảnh tài lắm hả? Vì để tôi giúp bà nha Tôi chưa buộc tóc cho ma bao giờ Nào Lại đây, lại đây Thành cầm ninh Đến lần gọi thứ ba Mới dám bay chậm chậm lại dáng vẻ y như học sinh bị gọi lên bảng Hoài nhíu mày Đưa tay chạm vào mái tóc dài che kính mặt Tóc đèn nhánh suôn mượt lạ thường Chuốt nhẹ là trôi tuột qua kẻ tay Bàn tay ấm áp chạm vào sau gáy, Thanh giật mình Nếu còn sống Chắc tim đã đập loạn nhịp Sau gấy nóng rang Sắc đỏ lan lên cổ, lên tay Rồi tràn vào hai gò má Dây buộc tóc vừa quấn nửa dòng đã trượt xuống Hoài nhăn mặt Cúi nhặt lên, buộc lại Và cục tóc lại rơi Tóc bà mượt ghê á Có lén dùng dầu gọi nhà tôi không đó Không, tóc tôi tự nhiên vậy Vừa dài vừa dài Thích thật đó, nhìn tôi nè Sắp hói tới nơi rồi Thành gật theo phản xạ Linh thể cứng đờ Hoài cho khừng lại Chợt cô cúi xuống nhìn cổ Thanh, hơi thở con người phả lên cần cổ trắng bệt. Á đù, bà có ít hầu. Ê, bà là ma được hả? Ê, vậy mà dám ở trong phòng tôi, kể cả lúc tôi thay đồ hả? Thanh quảng loạn, chưa đầy một giây, linh thể cao kèo biến mất, dây bột tóc lại rơi chờ dơ dưới sàn. Hoài siết chặt nắm tay cười gằn. <cười> trốn cho xa đó. Đừng có để tôi gặp lại. Sau ba tiếng biến mất, Thành xuất hiện lại trước mặt Hoài. Lần này không lén lút, mà trực diện nói chuyện. Anh lấy hết can đảm để nghỉ Hoài xuống phòng khách, nói cha mẹ của cô đừng hát nữa. Vì họ hát không hay Hoài phản ứng lạnh nhạt Rồi dần chuyển sang mỉa mai Và thách thức Thậm chí kết luận Thanh là ma tồi Không đủ tư cách nói chuyện với mình Thật ra Thanh trục rè đến mức Nói một câu Cũng phải lấy hết can đảm Anh không quen giao tiếp Càng không giỏi giải thích Ngay từ đầu Thanh sợ nếu Hoài biết mình là ma nam Sẽ hoảng hốt mà đuổi đi Nên khi bị hiểu lầm là ma nữ Anh chỉ im lặng, ít nhất bị hiểu lầm còn hơn là bị xua đuổi Và thế là thay vì giải thích, thành chỉ biết đứng đó, để mặt mình bị gán cho hai chữ ma tội, không dám cãi lại nửa lời. Anh biết mình bị bắt nạt, bị thao túng, nhưng không thể chứng minh. Ma không được hại người sống, vi phạm là không thể siêu thoát. Thanh chuyển sang kế hoạch B. Cô không giúp thì tôi tự làm. Chưa kịp phản ứng, tách một tiếng, đèn dục tắt. Nhà hoài tối ôm, nhà hàng xóm cũng tối ôm. Cả con ngõ chìm trong bóng tối. Người người bật cửa chạy ra, tiếng chửi thề gian như chảy hội, dội thẳng vào tay thanh. Thanh ẩn trong bóng tối, linh thể rung đẩy bẩy, Lần đầu tiên anh dám làm cái chuyện động trời. Mệt mỏi tràn lên, ký ức khi còn sống chợt lờ mờ quay lại. Lệnh thể thanh sạm đen, dấu hiệu ô nhiễm bởi cảm xúc tiêu cực. Từ nhỏ cho đến lớn, anh chưa từng được làm theo ý mình. Học trường cha mẹ chọn, làm nghề cha mẹ thích, cuộc sống xoay quanh hai chữ trách nhiệm. Chuỗi cảm xúc tiêu cực, cuộn lên như sóng ngầm, nút chững linh hồn. Cần đầu tê dại kéo thanh về hiện thực. Hoài đứng bên cạnh, hai tay túm chặt mái tóc dài của anh kéo căng ra. Giọng đầy uất ức. Tại ông hết đó, bản thảo tôi cộng lưng giết từ hôm qua, mất sạch rồi. Hoài vừa kéo vừa hét, linh thể thanh chớp sáng, năng lượng tiêu cực bị kéo dần về phía Hoài. Giữa trán cô hiện ra một làn khói đen, dấu hiệu của giận xui. Thành cố thu lại tiêu cực, nhưng chúng bám chặt lấy Hoài. Anh hiểu, tiếp xúc quá lâu mà sẽ vô thức hút dương khí người sống. Thành lý nhí xin lỗi, cúi đầu giọng tan vào trong không khí. Ồ, cuối cùng cũng chú ý tới tôi rồi. ban nãy tôi gọi sao ông không trả lời? Dùng hết sức cho cậu giao cho nên vậy. Ờ, chẳng biết ngài kẻ gây mất điện là My mà. Vậy còn Bản Thảo? Xạo đó, phải làm âm um sầm lên thì ông mới sợ. Trước cửa? Hoài lấy tờ giấy, giấu sẵn dưới chậu cây, châm lửa, nhảy qua ba lần. Khí đèn trên trán tan đi gần nữa. Thanh giật mình, cô đốt día. Hoài nhốt con ma trong phòng ông Dung bật lại chú đại bi remit. Chỉ một phút bốc đồng, thành phải trả giá bằng 240 phút trả tấn sau đó. Từ khi biết trong nhà có ma, sáng nào Hoài cũng dậy thắp nhang, lẩm nhẩm khấn xin ông bà phù hộ. Cha mẹ thấy cô suốt ngày nói một mình thì chán, chẳng buồn hỏi han. Đứa con gái cứng đầu ấy giống quen làm những việc chẳng giống ai, nên việc cô tự nói tự nghe trong nhà cũng chẳng ai để tâm. Tối nay nhà hoài không hát karaoke. Ăn cơm xong, ai về phòng nấy. Cô cũng vậy, rửa chén xong chạy biến về phòng. Nhà hoài im ắng, nhưng nhà hàng xóm thì không. Tiếng hát. Ý á, ý á, gian đều đều Âm giọng chói tai hơn cả lúc cha cô cao hứng Hoài cười bất lực Quay sang nhìn con ma Đang co ro trong góc phòng Hai tay ôm chặt đầu gối Thành cố cầm cự được tròn một tiếng Cuối cùng anh ta đành bay tới cậu cứu Hoài Cánh tay mờ ảo Lướt trên bàn phía máy tính Từng dòng chữ chậm rãi hiện lên Cô sang nhà Chửi hàng xóm đi Hát đã không hay còn thích hét Hoài gõ trả lời Chịu đi Ánh sáng trong mắt thanh tắt ngấm Anh quỵ xuống sàn Trông như vừa bị cả thế giới quay lưng Hoài đang chạy đích lai Mắt dán vào màn hình Mắt phải liếc sang cái bóng đen ngồi thụ lù bên cạnh Cô phát hiện Hãy thành công dự ý Thì linh thể sẽ đang đặt lại Ngược lại lúc tâm trạng anh ổn định Cơ thể gần như trong suốt Bạn Hiền ơi Bạn quản cái nhà này chưa đủ hả Giờ cũng muốn quản luôn cái nhà hàng xóm nữa sao Thành khóc rấm rứt Tiếng khóc mà không ghê rợn Nhưng dài và nhức đầu đến mức không thể phớt lờ à, Sao không lên trời luôn đi Tôi cũng muốn chiếu bộ Nhưng phải hoàn thành chấp niệm mới siêu thoát được Thế chấp niệm còn lạ gì Tôi mệt lắm rồi đó Ông có biết cái cảm giác mua mít mà không được hát không Nó khó chịu thế nào không Tôi không biết Tôi chỉ thích yên tĩnh Không tiếng ồn. Vậy mời ông lên chùa. Ý là tôi thích ở nhà hơn. Nhưng mà đây là nhà của tôi. Không. Đây là nhà cha mẹ cô. Biết rồi. Cắm trả trèo nha. Ông hướng nội cơ mà. Sao giờ cãi tôi nhầm nhảm vậy? Tôi hướng nội mà. Tâm hướng về gia tài của nội. Trời ơi! Cúc! Cô... Cuộc trò chuyện giữa người và ma chính thức đi vào ngõ cục. Hoài quyết định tối nay sẽ hát tới bến, coi như trả thù con ma láo tuét nào đó bất kể đích lai. Like. Nghĩ là làm. Cô xoa tay cười khẳng khặt, phóng thẳng cho phòng khách, mở loa, bật mít, thao tác gọn gàng dứt khoát. Thành chết lặng, ánh mắt dính chặt vào cái miệng đang đóng mở liên hồi của Hoài. Tiếng hát gian lên, hòa lửng giữa các nhà trong xóm, xuyên thẳng qua màn nhĩ Thành cảm giác linh hồn mình sắp tan ra đến nơi Đúng lúc ấy Ngoài ngõ có người chạy vào hô lớn Đoàn thanh tra an ninh đô thị đang kiểm tra Cả xóm lập tức nhốn nháo tiếng nhạc sập xình tắt phục Im bặt như chưa từng tồn tại Nhưng duy nhất nhà Hoài Vẫn bật nhạc ầm ầm Hoài sợ xanh mặt Cô dội tắt mít tắt loa Nhưng bấm kiểu gì cũng không được Quay đi tìm điện thoại thì chẳng thấy đâu ngoài cửa áp lên tiếng gõ dồn dập hoài hít sâu thẩm thục bước ra trước mặt cô là hai người đàn ông mặc cảnh phục một chú đứng tuổi gương mặt nghiêm nghị người còn lại trẻ hơn tay cầm sổ ghi chép chú lớn tuổi liếc vào trong nhà nơi tiếng nhạc vẫn vọng ra khẽ nhíu mày hỏi rằng nhà của cô bật nhạc sao hoài nuốt khan và trả lời một tiếng dạ chú biết gần tết ai cũng muốn vui vẻ Nhưng vui thì, thì vui cũng phải nghĩ cho xung quanh Giờ này nhiều nhà còn có người già trẻ nhỏ Người đi làm ca đêm tôi chú nhận được phản ánh Nhà con mở nhạc lớn liên tục Ảnh hưởng cả xóm Hoài cúi gầm mặt Lần này là chú nhắc nhở thôi Nhưng mà nói rõ luôn Tái phạm là lập biên bản Phạt hành chánh 7 triệu đồng Chưa kể cam kết không tái diễn Cháu hiểu chưa Dạ con hiểu rồi Con xin lỗi các chú Hai vị đồng chí này chào cha mẹ cô rồi rời đi. Dù quay vào trong, Hoài Trừng mắt, lườm con ma đang đứng nép ở góc phòng. Trong tay Thanh vẫn nắm chặt chiếc điện thoại của cô. Hoài bị cha mẹ la cho một trận, thằng em cũng không thoát. Và tất nhiên sau đó, Thanh phải nghe chú đại bi rì mít và nhặt Phật suốt cả đêm. Sau sự việc tối qua, Hoài quyết định lập một hiệp ước mang tính chiến lược, không phải khế ước máu mè mà là thỏa thuận sinh tồn trong những ngày cận Tết. Hoài nói thẳng, ba ngày tới, mỗi bên nhịn nhau một chút. Cô không muốn mỗi lần bước vào trong phòng, lại thấy một cái đống đen thui đứng nhìn mình. Cảm hứng sáng tác vì vậy mà bay sạch. Cảm giác luôn có ánh mắt dán vào mình, khiến cô cực kỳ khó chịu. Thanh nghe xong đồng ý ngay, gật đầu lia lia, còn cẩn thận dùng chân đóng dấu điểm chỉ. Hoài cười gằn và rồi Hiệp ước Hòa Bình 72 giờ chính thức ra đời Nội dung gồm 8 điều khoản Điều 1 Sau 20 giờ 30 phút Hoài không mở karaoke Điều 2 Không bật pháo điện trong nhà Điều 3 Giữ con chó tránh xa con ma Tránh trường hợp một bên sủa một bên ngất Điều 4 Nếu có khách tới mà là trẻ con thì phải báo ngay cho Hoài để Hoài cất đóng đồ đua idol của mình đi Điều 5 Hoài không được tự ý mở chú đại bi rì mít tiếng phạn trong phòng Điều 6 Thanh không được giúp thằng em Hoài dọn dẹp nhà cửa Điều 7 Nhắc Hoài chú ý khóa cổng với cửa nhà Vì cô rất hay quên Điều 8 Khi có ý kiến bất đồng Đối phương không được báo công an Hoặc gọi thầy Pháp Thanh đọc xong đóng quy định lắm trò nhiều tật kia Buông một câu cảm thán. ơi Tôi cảm thấy mấy cái quy định này lập ra Là để phục vụ cho cô đó Hoài cười nhăn nhở khoanh tay Ánh mắt hiền lành một cách đáng sợ Sao? Anh có ý kiến hả? Thế lên phường mà trình bày. Thanh lập tức cầm nín Hiệp ước hòa bình 72 giờ Chính thức có hiệu lực từ giây phút này Buổi tối đầu tiên sau khi ký hiệp ước Thanh ngồi thu mình trong góc nhà Linh thể mỏng dính bám sát chân tường Lặng lẽ nghe Hoài bật đi bật lại Một bài nhạc lần thứ 99 trong ngày Thần tượng của cô Sao lại thích cởi áo vậy Ông không có hiểu đâu Đây là nghệ thuật Giọng cười này hay thật đó Sao tôi chưa nghe bao giờ Ai bảo ông suốt ngày có ru ru trong phòng Đấy Thấy sức mạnh của âm nhạc chưa Hoài bắt đầu thao thao bất tuyệt Cô kể về ca sĩ nhà mình Đã vật lộn với sự nghiệp bao nhiêu năm Tham gia không biết bao nhiêu dự án, nhưng chẳng ai nhớ tên. Cho đến khi chương trình kia xuất hiện, ánh đèn sân khấu bật sáng, mọi thứ đổi khác. Cô kể sai xưa, như thể chính mình đã sống cùng những năm tháng ấy. Rồi câu chuyện chuyển sang những lần hoài đi cảnh xét. Những đêm đứng chen giữa biển người, hát đến khản cổ nhưng vẫn thấy vui. Những lần về muộn, người mệt rã rời. Có lần thủng lốp xe giữa đêm, ở một thành phố xa lạ, Với một chiếc xe lạ Hoài độc ngột quay sang nhìn Thanh Mắt lông lanh Kết quả ông biết tôi thu được gì không Khả năng nhịn ẻ 48 giờ Thanh cạn lời Anh thật sự không biết Nên phản ứng thế nào trước thông tin này Mọi thứ về Hoài Đều vượt quá di phạm hiểu biết Của một con ma hướng nội như anh Người bình thường Không phải nên ngại khi kể mấy chuyện vệ sinh cá nhân riêng tư với người khác hả? Hả? Ông là người hả? <cười> Tận mấy chục nghìn người Sợ thật Tôi không bao giờ dám đến mấy cái chỗ như vậy Tôi thấy bức bối khó chịu trước ánh nhìn của người khác Dù biết là họ không nhìn mình Nhưng cảm giác đó vẫn cứ bám theo Hoài chật khẩn lại Thứ mà cô gọi là đam mê Với người khác Lại là tra tấn tinh thần Ngay cả chính cô cũng vậy Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đi đô idol, đi xem cận xét hết lần này đến lần khác. Nhưng chính thứ âm nhạc ồn ào rực rỡ ấy đã níu lấy tinh thần cô trước khi nó sụp đổ. Thành đột nhiên bay ra ngoài, vài phút sau quay lại. có mấy người đang tới nhà cô chơi đó. Cô lập tức trốn trong phòng. Cô không muốn đối diện với mấy câu hỏi quen thuộc, kiểu bao giờ lấy chồng, công việc thế nào, lương bao nhiêu cô cũng không muốn nghe những lời xã giao lẫn mời chào. Dạo gần đây cha mẹ thấy công việc của cô không ổn định, bắt đầu nhờ các mối quan hệ xung quanh, người này ngỏ ý, người kia rủ rê đi làm sale bất động sản, ăn lãi theo phần trăm. Thanh đứng ngoài, nhạy cảm nhận ra sự dao động trong cảm xúc của Hoài. Cô có sao không? Mọi người hay làm vậy, ép người khác theo ý mình mà không hỏi. Tôi có mục tiêu riêng, nên chẳng ai động được tôi đâu. Đây chỉ là giới hạn của đồng tiền, không phải giới hạn của tôi. Trong hai ngày tiếp theo, Thanh bắt đầu tiện tay làm việc trong nhà. Ban đầu chỉ là những chuyện rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ là nhà tự nhiên gọn gàng hơn. Thanh sắp xếp lại tủ giày, phân rõ giày trong nhà và ngoài đường. Máy đôi lâu ngày không dùng thì xếp gọn vào trong góc. Không những thế, Thanh còn giúp mẹ hoài tìm lại cái dao bào rớt sau máy giặt. Thỉnh thoảng, anh âm thầm tắt bình nóng lạnh khi mọi người quên, cứu hoài một phen tiền điện. Nhưng với mẹ hoài, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lúc đầu bà sợ thật, không phải kiểu hét lên quảng loạn, mà là nỗi sợ âm ỉ bám theo từng sinh hoạt. Mỗi lần thấy bóng đen lướt qua góc nhà, tay bà khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Đêm đến, Bà ngủ không yên, đầu óc nặng triểu những suy nghĩ không tên. Liên tiếp hai hôm sau, mẹ hoài âm thầm khấn vái. Tiếng khấn rất khẽ, như sợ kinh động đối phương. Bà thấp nhang xin ông bà tổ tiên phù hộ. Nếu trong nhà có vong lạc lối thì mong được dẫn đi nơi khác. Đừng quấy phá con cháu. Nhưng khấn mãi mà chẳng có gì thay đổi. Còn ma vẫn ở đó, không phá phách, không hù dọa. Thậm chí còn giúp bà làm việc nhà. Biết khấn không thành, mẹ Hoài bắt đầu mệt trong lòng. Một buổi chiều bà ngồi thử trong bếp, nhìn cái dao bào được đặt gọn bên bồn rửa. Nhìn tủ dày ngay ngắn hơn mọi khi, nhìn gốc tường sạch bông không còn mặn nhện. Bà khẽ thở dài. À, thôi thì cái số nó vậy. Bà dần quen với sự hiện diện của Thanh, không còn giật mình mỗi khi thấy cái bóng đen lướt qua góc nhà. Thỉnh thoảng bà còn gọi giới theo, hỏi một câu rất nổi tự nhiên. Cái này để đâu được con? Mỗi lần nghe vậy, Thanh điều khận lại một chút, rồi rụt rè làm theo. Trước mặt cha mẹ Hoài, anh một câu vân hai câu dạ ngoan ngoãn đến mức không có lấy nửa phần trả treo. Cha Hoài khen Thanh có nhiều bí quyết dọn dẹp nhà cửa, nhất là mấy cái mẹo tẩy vết ố cứng đầu trong nhà vệ sinh. Mẹ Hoài thì gật gù phụ họa, mong anh mở lòng hơn, chia sẻ thêm cho gia đình áp dụng lâu dài. Thanh làm việc chăm chỉ cần mẫn, giống hệt một con ma gương mẫu. Hoài đứng tựa cửa nhìn cảnh đó, trong lòng bất giác thấy ấm lên. Sự xuất hiện của Thanh giống như một dòng nước ấm, xoa dịu những cảm xúc tiêu cực tích tụ bấy lâu trong nhà. Thanh đi ngang qua, lẫm bẩm rất nhỏ. Không phải tôi có ý tốt giúp bà đâu, chỉ là tiện tay thôi. Tự tin mà, ông cứ làm đi. Thanh quay mặt sang chỗ khác, hai tay đỏ bừng. Những ngày cận Tết bỗng trở nên kỳ lạ mà ấm áp. Khi mẹ hoài đã quyết định chấp nhận số phận rằng trong căn nhà này, ngoài người sống còn có thêm một sự tồn tại khác. Nếu đã không tránh được thì chỉ bằng sống chung cho đàng hoàng. Sáu giờ tối đêm giao thừa, bữa tiệc tổ chức ở nhà hàng xóm, căn nhà mới xây rộng rãi hơn nhà hoài, đủ chỗ cho cả xóm tụ tập. Năm nay mọi người ăn ở đây, coi như mừng nhà mới với gia chủ. Năm mâm được bày biện ngay ngắn, nồi lẩu cua bốc khói nghi ngút. Đàn ông ngồi hai mâm uống rượu, chén rót đầy. Phụ nữ và trẻ con chiếm ba mâm còn lại. Người lớn ngồi sang sát, trẻ con chạy lanh quanh. Đám nhỏ vừa ăn vừa cười, mãi mới chịu ngồi yên với xúc xích sườn xào chua ngọt. Mùi lẩu cua lan khắp không gian, tiếng nhạc đón Tết sập sình từ loa kéo. TV bật chương trình ca nhạc cuối năm, âm lượng vừa đủ nghe. Ngoài ngõ, pháo điện lách tách gian lên, nhưng nhắc chỉ còn vài tiếng nữa là giao thừa. Hoài ngồi chung mâm với mẹ, ăn chậm chạp. Mấy ngày Tết liên tiếp đồ ngon, khiến cô sớm bội thực. Nhất là món lẩu cua. Hôm qua nhà cô vừa ăn ở bà ngoại xong. Trong lòng cô bỗng giấy lên cảm giác lạ lạ. Như có ánh mắt đang dán chặt vào mình. Theo thói quen, Hoài quay sang nhìn về phía Thanh. Anh đứng trong bếp nép vào góc tối. Dù có thể hít ké mùi thức ăn, Thanh vẫn không làm vậy. Mà ăn đồ người thì sẽ khiến món ăn bớt ngon. Từ lúc theo qua đây, anh im lặng khác thường. Bình thường cũng im lặng, nhưng lần này... Hoài cảm nhận rõ Có gì đó đang đổi khác Bỗng nhiên thanh sông đến bên cạnh Gọi tên Hoài Cô giật mình ánh mắt đang dán chặt Vào cánh cửa phòng tắm khép hợn Cô có người thấy mùi gì không Tôi tưởng ông ăn chay Muốn ăn thịt bò hả Không phải mùi đó Hoài nín thở lắng tai Giữa tiếng cười nói rộn ràng Cô nghe một âm thanh rất nhỏ Như tiếng nước lèo xèo rơi vào kim loại nóng, kèm theo đó là mùi khét nhẹ nhẹ lẫn trong mùi thức ăn. Già tắm, bình nóng lạnh. Tiềm hoài thoát lại, cô xin phép mọi người bước nhanh về phía phòng tắm. Bên trong thoạt nhìn vẫn bình thường. Thành nói anh cảm nhận được nhiệt lượng bất thường. Nhưng hoài chưa kịp thấy, cô lùi ra ngoài theo bản năng ngẩn đầu lên. Bình nóng lạnh đang cháy, khỏi đen bốc lên nghi ngút. Dụm đen cả màn tường Dây điện cháy xém Lửa chưa bùng lớn nhưng đang âm ỉ men theo lớp nhựa Cháy, cháy rồi Phòng khách lập tức náo loạn Người lớn đứng bật dậy Trẻ con ngờ ngát Có người theo phản xạ sách chậu nước Đừng có tạt nước Anh gần như dán sát sau lưng hoài Cả hai đồng thanh Cầu dao, mình nóng lạnh Chủ nhà nghe thấy Rồi chạy đi giật cầu dao Điện phục tắt tivi im bặt Chỉ còn ánh đèn bên điện thoại chập chờn trong bóng tối Theo chỉ dẫn của Thành Hoài chập khăn lau nhúng nước trèo lên kệ Rồi leo lên gắt lửng Đập thẳng khăn ướt vào chỗ hở điện đang cháy Mùi nhựa khét sọc lên khiến cô ho sặc sụa Người thì nhúng khăn Người chạy đi lấy bình cứu quả Người sơ tán trẻ con Không ai đứng yên Một cậu thanh niên leo lên thay vị trí hoài Xịt bình cứu quả vào chỗ trái Mọi người nín thở Lửa tắt dần, Chỉ còn khói đen và mùi khét nồng nặc Ngọn lửa không lan ra nữa Hoài giữa lưng vào thường Tim đập thình thịt Thành vẫn đứng cạnh cô Ánh mắt không trời bình nóng lạnh Mở cửa ra cho thoáng Hoài gật đầu Chạy ra mở cửa chính và cửa sổ Không khí dần loãng ra Sau đó công an và bên điện lực tới kiểm tra Một chú vừa ghi chép, vừa nhắc nhở. Cuối năm hay xảy ra mấy cái vụ như thế này lắm, hơi mà phát hiện kịp. Một chữ hên nhẹ tên, nhưng khiến lưng hoài lạnh đi. Chậm hơn vài phút thôi, có lẽ mọi thứ đã khác. Khi mọi thứ an toàn, mọi người thở phào. Có người cười gượng, có người tay vẫn còn rung. Trẻ con được dắt vào trong, không đứa nào dám chạy nhảy nữa. Mọi người phụ nhau dọn dẹp, Rồi lần lượt xin phép về nhà chuẩn bị giao thừa Hoài quay lại tìm Thanh Anh đứng gần cửa sổ Lặng lẽ nhìn ra ngoài Pháo hoa điện bật lên cuối ngõ Ánh sáng nhấp nháy Chiếu lên gương mặt anh mờ nhạt Mà tĩnh lặng Ông nhớ hết lại rồi hả Thanh gật đầu Tôi chết trong một vụ cháy Cũng là ngày Tết Nhà đông người ai cũng bận vui Cũng là bình nóng lạnh Tôi ngửi thấy mùi cháy Phát hiện sớm, nhưng lửa bụng quá nhanh. Tôi cứu được mọi người, nhưng bị ngạc khí, rồi không qua khỏi. Có lẽ về vậy, vậy tôi mới sợ Tết đó. Không phải sợ ồn ào, không phải sợ người, mà là sợ bị bỏ quên giữa đời. Ánh pháo hoa lóe lên, soi rõ cương mặt trầm lắng của anh. Hoài miếm môi, nhìn chầm chầm vào thanh. Cô biết phần còn lại của câu chuyện ấy. Ngoài ngõ, pháo hoa lác đác giang lên như một lời nhắc nhở rằng khoảnh khắc giao thừa đang đến rất gần mẹ hoài tất bật chuẩn bị mâm cúng giao thừa trái cây bày ngay ngắn con gà luộc ngậm bông hoa đỏ đặt trang trọng giữa nhà xong xuôi đâu đó cả nhà quay quần xem chương trình trên tivi tiếng cười giang lên rộng rã thanh ngồi ngay cạnh lần này không trốn chui trốn lỗi nữa anh ngồi đàng hoàng lưng thẳng tắp như cây tùng nửa đêm Hoài và Thanh đứng cạnh nhau dưới mái hiên tầng hai cùng nhìn về phía xa nơi những chùm pháo hoa đỏ rực bung nở trên bầu trời ánh sáng xuyên qua linh thể Thanh khiến anh trong suốt hơn thường lệ đã đến lúc tôi phải đi rồi cảm ơn cô vì đã cho tôi một cái tết đáng nhớ cảm ơn ông vì đã lắng nghe pháo hoa nổ rực trên cao trong ánh chớp lóe ấy Linh hồn thanh dần tan ra Như lặng khói mỏng bị gió cuốn đi Không đau đớn, không bi lụy Chỉ là biến mất Hoài đứng yên rất lâu Cho đến khi bên cạnh Chỉ còn lại khoảng không trống trống Từ trong nhà Tiếng mẹ gọi cô xuống đón giao thừa Năm mới, Tết mới Những khao khát mới Có người tìm lại được chính mình Cũng có người mang theo những trải nghiệm Chẳng thể gọi tên Chỉ biết rằng chúng sẽ ở lại rất lâu trong ký ức. Giống Dĩ, Thanh có thể ở lại thêm vài ngày, nhưng thấy Hoài cậu mong trúng số quá nhiều, anh quyết định tự thân vận động đi xin số cho cô trúng để còn đi đu idol. Đêm đó Hoài nằm mơ. Trong mơ cô gặp lại Thanh. Anh đứng trước mặt, ngại ngùng đưa ra một dãy số. Hoài bất lực đỡ trán. Một tiếng trước còn suýt khóc lóc thệ non hẹn biển vì tình bạn âm dương ngắn ngủi. Vậy mà giờ chỉ hận không thể xé xác ai đó ra làm trăm mảnh. Thôi thì coi như tiền nhà ông nợ tôi. Lên đường mạnh giỏi nghe. <cười> ok baby. Anh nháy mắt bắn tìm với cô. Hoài nổi hết da gà da dịch. Nhất chân đạp bài cái linh hồn phiền phức ấy vào trong cánh cổng xoáy tròn phía sau. Giấc mơ tan biến. Ngoài kia, năm mới đã thực sự bắt đầu. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma. Tết có ma trong nhà. Tác giả dũng sĩ diệt mồi. <cười> Quý khán thính giả thân mến, qua câu chuyện này thì chúng ta đôi khi thấy đó. Mà thì không có đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Và có những cái hồn ma họ rất là tốt, họ đến đây, họ tồn tại chỉ vì một cái chấp niệm nào đó, cũng có thể là chấp niệm tà ác, cũng có thể là chấp niệm thiện lành. Nhưng mà dù sao thì họ cũng không đến nỗi là hại người, chỉ là họ mang trong cái cơ thể của họ, trong những cái nhân ảnh đó là những cái chấp niệm chưa buông thôi, nên họ chưa thể đi siêu thoát. À, một câu chuyện nhẹ nhàng ừ, Không biết quý vị cảm nhận như thế nào Chúng ta cùng để lại bình luận Cho Thi và tác giả cùng biết Đến đây thì chúc quý vị ngủ ngon Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo Thân ái, chào tạm biệt